Vũ Long đang đi về phía căn phòng, nơi Thánh Cô đã nằm 20 năm nay. Ở đây là phòng chăm sóc đặc biệt, nên sạch sẽ và bớt lạnh lẽo hơn. Nằm trên dường bệnh là một cô gái đang hôn mê sâu, dây nhợ cắm đầy người. Giống như người sống thực vật, không có nhận thức xung quanh. Cung mặt Thánh Cô trẻ đẹp, không có chút dấu vết gì của tuổi tác. Đã 20 năm trôi qua, nhưng Thánh Cô vẫn mãi ở cái độ tuổi đôi mươi xinh đẹp. Giống như đang trong giấc ngủ Chứ không phải bị hôn mi Vũ Long đi xung quanh Xem xét các huyệt đạo cần đã thông cho thánh cô Trước khi làm Anh không quên chấp tay trước mặt Xin lỗi Vì có thể mạo phạm tới thân thể của cô May mắn là những huyệt đạo cần đã thông Đa phần nằm ở đỉnh đầu Xuống tới cổ Nên không đụng chạm vào người thánh cô nhiều Vũ Long chỉ một lòng muốn cứu người chứ không hề có tạ tâm gì hết. Chỉ thấy Vũ Long nhẹ nhàng lại gần đầu của Thánh Cô, cả khuôn mặt toát lên nét cương nghị, thâm trầm đầy cao ngạo, thần thái uy nghi sắc bén, miệng bấm niệm, tay phải dùng sức, ấn vào các mạch huyệt trên đầu của Thánh Cô. Những huyệt đạo này được đã thông đều rất tốt, có lợi cho sức khỏe, cải thiện lưu thông mạch máu. Làm xong mọi chuyện, Vũ Long tiến hành thông linh siêu độ cho linh hồn Của những cô gái bị giết Điều kỳ lạ là Đôi mắt âm dương của Vũ Long Không hề nhìn thấy bất kỳ một linh hồn nào quanh đây Hay là ở gần Thánh Cô Khí tức của họ Anh cũng không hề cảm nhận được Anh đưa tay bắt mạch cho Thánh Cô Thì thấy khí huyết thật sự thông thuận Không biết có phải là do hồn phách của 6 cô gái trẻ Hay là do được anh đã thông kinh mạch nữa Sắc mặt Vũ Long tái đi Đi lại bên trong căn phòng Chưa biết xử lý tình huống này như thế nào Anh đâu thể giết chết Thánh Cô Mà đền mạng cho họ chứ Thánh Cô cũng đâu phải tự mình dùng tha thuật Để bắt hồn người khác Cho mình sống lại đâu Bây giờ cô ta đang nằm ở đây Cũng không biết là có tỉnh lại hay không Chỉ có thể đợi Thánh Cô tỉnh lại Sau đó giải quyết mọi chuyện Biết đâu năng lực của Thánh Cô Sẽ trả được hồn phách của 6 cô gái kia thì sao Ở đời này Quả thật có quá nhiều thuật pháp cao siêu Mà vũ Long không thể biết hết được Đôi khi mắt mình chưa thấy Thì nghĩ là không khó Nhưng tới lúc thấy rồi Thì chính bản thân cũng chỉ biết cảm thán không thôi Anh đứng lại thêm một lúc nữa Thì quyết định quay lại căn phòng Nơi bà lão đang ở Dù gì đứng ở đây nhìn người ta hoài cũng không hay. Vũ Long nào biết được. Lúc anh vừa quay lưng đi thì Thánh Cô trên giường bệnh lập tức mở mắt ra. Sau khi được bà lão truyền nguyên thần của mình sang cho toàn thân nàng đã có đủ 7 phần hồn phách trong cơ thể. Thần khí thanh tĩnh linh khí dồi dào cộng thêm pháp lực mấy chục năm qua của bà lão càng làm cho nàng như hổ một thêm cánh máu huyết trong cơ thể lưu chuyển một cách dễ dàng. Kinh lạc được thông suốt. Quả đúng là thần kỳ. Không ai có thể nghĩ được, người đã nằm thực vật 20 năm mà tỉnh dậy rồi lại khôi phục như vậy. Không những thế, nàng còn mang thêm ký ức, chấp niệm của bà lão tính thác cho nàng. Không thể để bà ta thất vọng được. Vũ Long về tới căn phòng của bà lão, vẫn thấy bà ấy ngủ trên xe lăn không rời. Đầu cúi xuống như đang ngủ gật. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thì thấy có cái gì đó là lạ, vội chạy tới ngay chỗ bà lão ngồi. Toàn thân bà lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở của người sống nữa. Đầu ngón tay trỏ vẫn còn vương chút máu và một sợi chỉ đỏ cột ở giữa. Bố Long giật mình như nhận ra điều gì đó, hai lông mày trâu lại, khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận. Vội vàng chạy ra ngoài Gọi y tá chăm sóc tới Bây giờ đã là về khuya Chỉ còn một vài điều dưỡng trực ở phía trước Vì là phòng bệnh cá nhân Nên không phải lúc nào cũng có đầy đủ y bác sĩ Sau khi điều dưỡng chạy vào kiểm tra Liền đỡ bà lão lên giường Và gọi bác sĩ y tá tới cấp cứu gấp Vũ Long đứng bên ngoài tâm trạng thấp thỏm không thôi Bà ta khi nãy còn đang mong mỏi Được gặp lại con trai của mình Vậy mà tại sao bây giờ lại chết như vậy? Không thể nào. Chắc chắn một người như bà ta, khi chưa đạt được mục đích thì không thể nào lựa chọn cái chết được. Vũ Long chợt nhớ tới sợi chỉ đỏ thấm máu ở ngón trỏ của bà ta. Như nghĩ ra gì đó, hai lông mày chợt nhíu chặt lại. Không xong rồi. Anh vội chạy trở lại phòng 209, nơi thánh cô đang nằm. Thì chỉ thấy cửa phòng mở toàn Bây giờ chỉ còn lại chiếc giường trống không Cùng với đám dây nhợ Vũ lông lửa giận bốc lên bừng bừng Mặt đỏ tía tai Nếu không còn trong bệnh viện Thì anh đã phát tiết ra những bất mãn của mình Anh chạy ra phía trước sảnh Nơi có bàn trực của nhân viên y tế Thì thấy cảnh tượng bất ngờ Hai cô y tá đang quỳ xuống Đầu lại liên tục Miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó, ngờ ngờ ngát ngát giống như bị thôi miên. Vũ Long nhanh chóng dùng bộ định thân, hồi hồn hồi lại, cho hỏi rõ mọi chuyện. Một trong hai cô không khỏi sốc nặng, dù đã tỉnh táo, nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt vẫn làm cho họ kinh ngạc không thôi. Hóa ra sau khi Vũ Long đi từ phòng bệnh của thánh cô được một khắc, thì nàng ấy bừng tỉnh bước ra. Các người toát ra thần khí thanh tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên tử, mái tóc dài xõa bay, chân trần từng bước đi ra. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, dây dẫn trên người còn chưa tháo xuống hết. Tuy vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Lúc nàng từ trong phòng đi ra, y tá nhìn thấy, ai cũng đều sốc vì một người đã hôn mê 20 năm tỉnh dậy, mà cơ thể vẫn hoạt động như thường. Không hề có dấu vết của tuổi tác. Họ nghe thấy âm thanh phát ra Từ phòng của thánh cô Thì liền chạy tới để giúp đỡ Nhưng không hiểu tại sao Nàng ấy thấy họ Thì liền dơ tay lên Liết mắt một cái Một làn khí đen lạ Bao trùm lấy không gian xung quanh Hai người dần bị mất đi khống chế Như bị thôi miên Thần trí không còn thanh tĩnh Chỉ biết ngơ ngát không tự chủ mà đi theo Ra tới sảnh Thì họ quỳ phục xuống Bật khóc lên nước nở Miệng làm bầm những âm thanh sám hối Còn nàng đã đi đâu Thì họ không biết Kể xong phải một lúc Hai cô y tá mới định thần lại mọi chuyện Các người không khỏi trung rảy Vì chuyện vừa mới xảy ra với bản thân Bố Long vội vã chạy ra ngoài Tìm kiếm tung tích của thánh cô Khuôn mặt trầm mặt Không nói nên lợi Nội tâm mâu thuẫn với những suy nghĩ trong đầu Nàng ta có thể đi đâu được chứ? Tại sao bà lão lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Và trùng hợp thay Bà ta vừa chết đi Thánh cô lại tỉnh dậy và biến mất vô tung Đi vòng xung quanh cả bệnh viện và bên ngoài Cũng đều không thấy bóng dáng Chỉ có đêm đen tỉnh mịch U ám Như chính tâm trạng của Vũ Long lúc này Anh đứng trầm mặt dựa lưng vào gốc cây, suy tư phiền não, mắt ngước nhìn lên bầu trời đại sao. Một lúc sau, vũ Long quay trở lại phòng của bà lão. Bác sĩ thông báo là bà đã tử vong do đột quỷ, chứ không hề có bất kỳ một vết thương hay tác động ngoại lực nào. Bà đã ra đi thanh thẳng, không chút ưu phiền. Trước đây bệnh viện đã nhận được quỷ thác của bà lão, nếu bà qua đời thì sẽ làm an tán ngay tại đây cho cốt thì rải xuống biển vì bà không có người thân nào khác. Bà cũng sắp xếp cho cô gái đang ngủ thực vật ở đây cũng giống như bà. Nhưng hiện cô ấy đã biến mất không vết tích. Mọi người cũng không thể làm gì hơn. Thông tin tiếp nhận bệnh nhân cách đây 20 năm cũng không ghi rõ một địa chỉ cá nhân nên không thể tìm kiếm. Bà lão đã dự tính từ trước, cho nên bất cứ điều gì xảy ra cũng nằm trong sự tính toán của bà. Bệnh viện chỉ có thể làm theo Vũ Long đi vào trong phòng Nhìn bà lão một lần cuối Xem như lời từ biệt Bà cũng đã chết Cũng là một sự giải thoát cuối cuộc đời Về những tội ác bà đã gây ra Con người dù có làm gì Thì cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm Nói cho cùng Thì không một ai muốn Mình chết đi lại lặng lẽ Cô độc Không có người thân bên cạnh như thế này Một đời quá dài, dài nhất cho những người sống lặng lẽ đơn độc. Chiếc xe mô tô lại lăn bánh trên cung đường đi vào thành phố, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cũ mới đang xen của bệnh viện. Cảnh vật về đêm khoát lên mình một lớp sương mù màu đen, càng khiến cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Lòng chạy xe chậm chậm, gió lạnh phá vào mặt, càng khiến cho anh tỉnh táo hơn, sắp xếp lại mọi dữ kiện trong đầu. Việc bây giờ cần làm là truy tìm tung tích của Thánh Cô Và giải quyết bí mật của Yến hạt Sơn về các khí thuộc sư Càng ngày anh càng cảm thấy nơi đây không được bình thường Đến cái chết của những người hiến tế cũng không phải đơn giản Chỉ là muốn tự tử đi hiến dân Phải chăng nơi đây đang ẩn chứa một bí mật gì đó mà không muốn ai biết được Chỉ là Thánh Cô biến mất vô tung Kiếm tìm thân ảnh nàng ấy ở đâu bây giờ khi trời buổi đêm thật mát mẻ, thanh bình. Ánh trăng dịu mát bao trùm lên mọi cảnh vật xung quanh. Vũ Long đi ra ban công, đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Đêm nay quả là một đêm dài mất ngủ vì những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. Anh thả mình trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Nhìn từ trên cao xuống, vẫn là dòng xe đi lại chạy về các hướng của thành phố. Tuy không náo nhiệt như buổi sáng, nhưng về đêm Là những chuyến xe chở hàng tấp nập không ngơi nghỉ Nó giống như bức tranh ánh sáng Hòa quyện với đêm tối Tạo ra hai vẻ đẹp đối lập như hai hòa Trong đêm tối lại có ánh sáng lấp đánh Có lẽ anh phải về Sơn Trang Để gặp ông nội một chuyến mới được Nghĩ là làm Ngày sáng ngày hôm sau Vũ Long đã dậy sớm chạy xe về Sơn Trang Để nhờ ông nội giúp đỡ Sự hiểu biết của anh về Yến Hạc Sơn không nhiều Cho nên không thể truy tìm tung tích của Thánh Cô được. Biết đâu ông nội có thể giúp mình. Sơn trang buổi sáng mang một vẻ đẹp giống như trong tranh thủy mặt. Hồ nước trong xanh, cây cối hoa tươi đùa nhau hé nở. Trước có núi non xanh biếc, có tiếng chìm hót, có mùi hoa thơm, làm cho ai vô tình đặt chân tới đây, cũng như lạc vào tiên cảnh. Nhìn bề ngoài không phải là tòa lâu đài biệt thự nguy nga, mà chỉ là căn nhà gỗ đơn sơ một mặt nhưng lại làm cho người ta một cảm giác không dễ đụng vào. Vừa có chút gì đó kín cẩn, lại có chút gì đó thoải mái gần gũi. Con đường chính được lát bằng những phiến đá xanh ngọc, xen kẽ những bụi cỏ nhỏ như tô điểm hài hòa cho cảnh sắc hơn. Vũ Long từng bước đi vào. Cả cơ thể như được thanh tẩy bởi ánh nắng ban mai và khí trời buổi sáng. Dù đã sống ở đây từ nhỏ, tới khi lớn mới chuyển ra ngoài sống riêng. Nhưng mỗi lần tới đây Lại cho anh cảm giác dễ chịu khoan khoái không thôi thói quen uống trà buổi sáng của ông nội vẫn bao năm không đổi Uống trà buổi sáng Ngồi ngắm cảnh sát thiên nhiên Còn gì là tuyệt vời hơn Hương thơm của trà nhẹ nhàng thoang thoảng lan tỏa trong không khí Lá trà ông uống Đều là các loại trà ngon ông sưu tập từ khắp mọi miền bệ Trồng ở đây Vừa là thú vui tao nhã Vừa là thưởng thức hương trà tươi xanh Từ lúc Vũ Long bước vào, ông vẫn đang bận tay pha trà, chưa hề ngước lên nhìn cháu nội của mình. Trà đạo thì tâm phải tỉnh, thao tác pha trà phải nhẹ nhàng có lực, không bị ảnh hưởng bởi mọi chuyện xung quanh, thì hương trà mới đạt đến dư vị tuyệt vời nhất. Đó là tình trạng thâm tâm hoàn toàn buông xả để vô tư hòa nhập với sự việc một cách trọn vẹn nhất, thuận khiết nhất. Trà đạo rất tinh tế, vì bản thân của nó đã toát lên sự tiện nghi trong sự giản dị. Nó mang lại sự bình yên, thanh thản cho người uống trà. Sự êm dịu của tâm hồn và sự khỏe mạnh của thể xác. Vũ Long im lặng, từng bước tiến vào ngồi trước mặt ông nội và xem ông pha trà. Tâm trạng bất an đêm qua của anh cũng dần dịu lại, dần hòa nhập với trạng thái tĩnh lặng thưởng trà. Một khắc sau, Nếu không phải ông nội lên tiếng trước, có lẽ Vũ Long vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc này. Anh công nhận ra ông đã trót cho mình một ly. làn khối tỏa ra, mang theo hương thơm của lá trà, như làm cho Vũ Long sực tỉnh. Tâm con không tỉnh, thì lòng không an, trí không tinh thông. Con đang gặp chuyện gì ưu phiền có đúng không? Dạ. Dạo này xảy ra một số việc không có nằm trong sự hiểu biết của con con đang thấy bí tắc nội có biết yên hạt sơn hay không ạ ông nội chưa vội trả lời miệng nhấp môi thưởng một khốc trà một lúc sau mới cất lời Ý còn nói đến yên hạt sơn nơi người ta thờ phụng khi thần tu tiên có phải không nghe nội trả lời như vậy, long vui mừng không xiết hai hàng chân mày giãn ra giọng nói đã mang chút âm sắc lớn hơn ừ, đúng vậy thưa nội sau đó anh cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay cho nội nghe tuy nhiên việc thủy tiên bị thương thì không nhắc đến còn về sáu cái chết ở khu chung cư bỏ hoang về bà lão khí thuật sư và vị thánh cô đang mất tích kia tất cả đều được anh kể chi tiết rõ ràng Ông nội nghe xong khẽ nhíu mày, Trên mắt lộ vẻ căng thẳng hiếm thấy Ông đứng lên Mắt nhìn về hướng hồ nước xa xăm Giọng điệu trầm ổn nói Yên hạt sơn trước nay Được biết đến là môn phái tu tiên Không liên quan gì đến đời sống của người thường Vì họ là người thuộc phái thờ phụng khí thần Chỉ có những người được chọn Mới được lên núi Và được khí thần chấp thuận Các khí thuật sư đều là nữ giới Họ hiến thân giữ sự trong trắng cả đời mình Để thờ phụng khí thần Có tất cả 12 vị thần nữ Được xem là 12 trưởng lão Lãnh đạo môn phái Người được chọn là thánh nữ Chính là thanh cổ 10 năm sẽ thay một thanh cổ Thánh cô cũ sẽ được khiến tế cho khi thần. Phái này bí ẩn vô cùng vì họ sống biệt lập trên núi và cũng không gây hại gì cho bất tính nhân gian, nên không có ai chú ý tới. Và ngay cả thuật tu tiên của họ dù được nhiều người ngưỡng mộ nhưng không phải ai cũng có cơ duyên mà nhìn thấy được. Họ toàn là nữ nên người khác muốn tiếng dạo cũng có phần kiên kỵ không muốn mạo phạm tới. Theo như lời con nói đó, một khi thuật sư đã dùng hồn phách của 6 cô gái để thức tỉnh vị thánh cô đã hôn mê 20 năm. Đây không phải là điều lạ lùng nhất sao. Chính hai người họ đã làm trái với luật đạo của môn phái rồi, còn giết người bắt hồn nữa chứ. Bàn tay đã nhúm máu làm điều ác, sau xứng đáng với mồm phai tù tiền. Suy cho cùng tôn chỉ của người có căn có thuật pháp là bảo vệ chính nghĩa, không lạm sát người vô tội. Vì bất kỳ một lẽ gì. Việc khẩn cấp trước mắt, e là nhất định phải bắt được thanh cô đã chạy trốn kia Vậy thắt ở đâu thì phải cởi ở đó Nếu không ta sợ Sẽ có nhiều cái chết nữa xảy ra đó nàng uhm, ta thức dậy Giả biết mất vô tung Con không thể nghĩ được tại sao Một người hôn mươi 20 năm Lúc tỉnh lại Thì lại có thể linh hoạt vậy chứ Không lẽ trong cơ thể nàng ta Có tồn tại một linh hồn khác hay sao <cười> Thuật pháp vô biển Không điều gì là không thể xảy ra hết. Chẳng phải trong tay con còn đang giam giữ đứa con trai của nữ khi thuật sư kia hay sao? Ta nghĩ con hãy bắt đầu từ đó. Cho thêm người canh giữ cẩn thận hắn ta. Dù đúng dù không, cũng phòng ngừa nàng ta ra tay cướp người trước. Nếu đúng vì báo ân, bà nữ khi thuật sư kia hy sinh mạng sống của mình. Thì chắc chắn thanh cô kia Sẽ không để bà ta Hy sinh vô ích đâu Chuyện lần này cũng không đơn giản Con hãy cẩn thận Có gì khó khăn hãy nói với ta Như được ông nội khai sáng Lúc này Vũ Long mới bừng tỉnh Trong tai hiện đang có một quân cờ mạnh như vậy Mà lại không nghĩ tới Anh lập tức gọi điện thoại ngay cho thầy Hồng Quang Tại phòng khám khí công y đạo Để tăng thêm người canh gác Và bảo vệ tên bác sĩ Minh Thuận kia Hy vọng mọi chuyện sẽ theo đúng như ông nội dự đoán Xem ra Vũ Long Lại phải tới đó một chuyến Để gặp tên bác sĩ kia nữa rồi Dạ Con cảm ơn ông đã chỉ vậy Con sẽ suy nghĩ hành động cẩn thận à, Đúng là ông nội thận thông quan đại Việc gì khó cứ để chồng lo <cười> Ông nội đúng là gần càng già càng cay mà Ông mà đổi cách ăn mặc giống với trẻ hiện nay đó Thì đúng là amazing good job luôn đó <cười> Vũ Long nhẹ giọng Buông lời trêu ghẹo ông nội mình Nào còn hình ảnh một thanh niên nghiêm túc như lúc nãy nữa đâu Ông nội Vũ Long nghe mà chẳng hiểu gì cả Gõ đầu thằng cháu đích tôn Mà mắng Cái thằng quỷ Mày cứ ghẹo tao quại Lớn như vậy rồi Mà mãi cũng không nghiêm túc được Ông nội mày mà mặc đồ như vậy Cái mặt mò này biết giấu vô đầu chứ Ông nội sợ cái gì Trẻ không chơi già đấu đốn Ông nhìn bên ngoài cũng trẻ Chứ đâu có già đâu Tự nhiên cứ mặc đầu nghiêm túc Rồi làm mặt thăm trầm chi Thôi thôi thôi thôi Tôi xin anh Chắc tôi phải nói cho ba anh biết cái câu Trẻ không chơi già đấu đốn này Cho ba anh thay đổi quá hả <cười> Con chọc nội xíu Mà nội làm gì căng quá Ba con còn giữ hơn nội nữa Nội mà nấu dễ với bà Bà đánh không què giò giờ lúc đó cái nội của đứa cháu Chân bị cạ thọt Hết được làm pháp sư ngậu lồi Truyền nhân của nội luôn á <cười> Cái thằng nhỏ lường lẹo này Ôi, Nhà này mà không có mày Thì yên quá Mà có mày thì nhốn nháo ồn ào không thôi Đúng là giữa ghét giữa yêu mà <cười> Thì có con Nội mới được vui vẻ như vậy chứ Thưởng trà sáng nay Tâm muốn tỉnh mà không tỉnh được. Tiếng cười nói của hai ông cháu vang vọng khắp sân vườn làm cho bao nhiêu người phải ngước nhìn Hiếm khi tới lão gia được vui vẻ thoải mái như thế này. Lần nào vũ long về cũng làm cho không khí ở đây thêm phần náo nhiệt vui tươi hơn. Lại mấy ngày nữa trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của thánh cô. Cả khu chung cư bỏ hoang kia Cũng không xảy ra thêm vụ án mạng nào nữa Chỗ thầy Hồng Quang đang giam giữ tên Minh Thuận Cũng an toàn Không có ai đến quấy phá Hay có ý định cứu hắn ta ra Vũ Long lúc này tâm trạng cũng khá căng thẳng Có chút bức bối trong lòng Chỉ biết chạy xe lượn vòng quanh thành phố Để tìm cách giải tỏa Bất giác Long dừng lại trước cổng bệnh viện Nơi Thủy Tiên đang nằm trị thương Đã mấy lần anh muốn vô tới nơi Để được nhìn tận mắt người con gái mà anh thương Nhưng có cái gì đó Giống như một lá trắng ngăn cản lại Khiến cho anh không làm được Chỉ đành biết tin tức của cô Qua người bạn là Bích Vi Cô bé Bích Vi bây giờ xem Long như sư phụ vậy Nói cái gì cũng chăm trấp nghe theo Chuyện của Thủy Tiên Báo cáo tình hình không sót một chút nào Không biết Thủy Tiên mà biết mình bị bán đứng như vậy Liệu có tức giận hay không Cái khuôn mặt nhỏ trắng mịn màng, đôi mắt tinh nghịch lém lĩnh đó mà nổi cơn thịnh nộ, không biết sẽ ra sao. Vũ Long trong lòng có chút mong chờ lần chạm mặt tiếp theo của hai người. Bỗng nhiên điện thoại treo lên, là một số lạ gọi tới. Người biết số điện thoại của Long quả thật không nhiều. Long tắp xe vào lề đường, gạt chân chống trở ngay điện thoại. Alo. Một hồi tĩnh lặng từ đầu dây bên kia Không hề có bất kỳ một tiếng động nào Phủ Long xin nghe Chờ hỏi ai đâu vậy vậy Phủ Long sao <cười> Tiếng nói vác ra trầm ngâm Giống như một lời cảm thán hưng Âm sắc thanh mảnh Giọng nói cũng nhẹ nhàng Không thể là đàn ông được Đầu dây bên kia chắc chắn là nữ Chỉ là không biết rõ là người nào Nếu không có việc gì, tôi xin cúp mấy Chàng trẻ trẻ à Tính cách của ngươi cũng có vẻ vội vàng ha Nào giống như chàng thanh niên đã thông huyệt đạo cho ta Ở bệnh viện hôm đó Nhắc tới chuyện này Đồng tử của Vũ Long không tự chủ được mà giảng ra Ánh mắt đem theo một sự do dự Mạch suy nghĩ như một thức phim quay chậm Hồi tưởng lại rất nhanh chóng những sự việc đã diễn ra Không lẽ người này là Thánh Cô sao? Là Thánh Cô sao? <cười> cậu nhóc Đêm nay Hãy mang theo đứa con trai của Khí Hòa Tới khu chung cư bỏ hoang mà người đã từng tới Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó Ta muốn làm một cuộc giao dịch với cậu Nếu cậu tới mà còn dẫn theo người khác Thì ta không chắc mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu Nếu tôi không tới thì sao? Vũ Long cao giọng trả lời Anh ghét nhất là bị người ta đe dọa Vậy thì đừng trách sao ta độc ác Mười mạng người Đổi lấy một mạng Không có gì là khó quá đâu Coi như họ bỏ mạng cũng từ cậu mà ra Và cũng sẽ có thêm nhiều nhiều người khác nữa phải chết đó Bà giấm Sắc mặt Vũ Long lúc này đại biến Giọng nói đã có phần nghiêm trọng Xen lẫn tức giận Chính <cười> giờ tối nay Đừng để ta thất vọng Nói xong bà ta cúp máy đi Đấy lại đầu chi Là những tiếng tút kéo dài Vũ Long tức giận không thôi Không thể ngờ được Thánh cô lại dùng cách khống chế người khác Để đổi mạng của Minh Thuận Không phải chỉ một người Mà là mười người mọi chuyện đúng như ông nội dự đoán rồi, chỉ là không ngờ bà ta có thể độc ác tới như vậy. Vũ Long khe thở dài, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, mang theo cái lạnh lẽo của băng giá. Được thôi, ta sẽ cho bà phải trả giá. Chiếc xe mô tô lao vun vút trên con đường, đem theo cả sự phẫn nộ, cuồng loạn của Vũ Long. Ban đêm sương khối mờ ảo bay phiêu diêu khắp khu chung cư Nơi đây không còn lại một bóng người Chỉ có những giải phân cách trước đó của cảnh sát để lại Khung cảnh tiêu điệu, lạnh lẽo Tiếng quạ kêu rít lên từng cơn Chỉ có ánh trăng tròn vàng vặt tỏa ra những tia sáng ấm áp của ban đêm Hóa ra hôm nay là đêm rậm Thảo nào mà ánh trăng lại to tròn đến như vậy Vũ long cảm tháng trong lòng Từng bước chậm rãi tiến vào dưới sân khu chung cư Tên bác sĩ thì bị cột dây Che miệng Đang trên lên ư ử hơn một góc Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao Mình bị kéo tới nơi này Vũ Long từ dưới ngước lên nhìn Thì thấy một cái bóng đang đứng ở trên sân thượng, Đưa mắt nhìn xuống bên này Hai ánh mắt chạm nhau Dù là trong đêm đen tỉnh mịch, Nhưng sát khí trong ánh mắt đó Như xuyên thẳng mạng đêm Mà phóng tới vũ long không hề che giống Mái tóc dài của nàng ta bay phất phơ trong gió Bộ quần áo màu trắng như càng nổi bật hơn dưới ánh trăng Nếu như ai yếu tim mà trông thấy cảnh này Chắc sẽ ngất xỉu mất thôi Không phải chờ lâu Từ người thánh cô tỏa ra từng làng sương mụ Màu đen bao quanh lấy nàng ta Thánh cô khẽ mấp mấy môi Tức thì ở đâu xuất hiện 10 người đứng cạnh nạn ta Tất cả đều rũ đầu như những cái xác không hồn, thân thể đung đưa trước gió, từng bước tiến về phía ban công của sân thượng. Cả mười người đang đứng trên bờ tường, sau đó thì quỳ phục xuống. Họ bật khóc lên, miệng lầm bầm những âm thanh sám hối trong vô thức. Vũ Long trợn mắt, không nhịn nổi cơn giận, chạy ngay tới bên dưới, bắn dây móc lên tầng thượng. Vậy kéo nối tới đâu Vũ Long đạp chân trên bờ tượng Mà leo lên theo tới đó Thân thủ nhanh nhẹn như một con nhện Đang bám tượng Chẳng mấy chốc mà tới nơi Thánh cô đang đứng ở phía đối diện Mà nhìn tất cả Nàng ta chỉ nở một nụ cười ma mị Mà chẳng nói một lời Nhưng lại Vũ Long hét lên Tuy nhiên chẳng có ai phản ứng lại Tiếng nói của anh Tất cả những người đó đều đang chìm đắm trong cơn mê Tinh thần đều bị chi phối Không có cách nào thoát ra được Tất cả có lẽ đều đang bị Thánh Cô điều khiển tâm trí hết rồi Không nhanh không chậm Chàng trai tiến tới gần Miệng nhẫm độc khẩu huyết Tay tung bộ thổ thần ra Tức thì lá bộ bị đốt cháy Tỏa ra luồng linh khí bức người bao lấy những người kia Không để cho họ bị chi phối nữa Một lúc sau Tất cả nằm gục xuống như đang trời bờ hồ mi Bủ Long thấy họ đều đã được cứu Liền quay về phía tánh cô mà nói to Bà muốn gì? Tại sao lại làm gì vậy? Nàng ta nghiêng đầu Ngó nhìn chàng trai trước mặt mình Trên mặt hiện lên một nụ cười trạo phúng Xen lẫn thách thức Từ giọng nói Thì nàng nhận ra là một thanh niên trẻ Khuôn mặt tức giận Tại kết thủ ấn Đang đứng giữa đám người nằm gục kia. trông toát lên một vẻ kỳ quái lạ thường. Hai mắt thánh cô đang nhắm nghiền bỗng dưng mở ra. Nhìn thẳng vào bủ lông không chớp. Trên người nàng ta tỏa ra một thứ ánh sáng trực rỡ quỷ dị. Nàng cười như không cười. Đây là nàng ta đang muốn sử dụng thuật mỹ hoặc để chi phối điều khiển Vũ lông. Bủ long sư nay vốn chán ghét yêu ma ta thuật. Cậu khẽ nhớ mày. Thuận Tài lấy lá bùa thổ thần côn nội trong túi lên, che ngang tầm mắt, đồng thời khai mở tiên nhãn. Hai mắt vũ long như được tiếp thêm linh khí, càng thêm tin tưởng hơn. Thánh Cô thì không nghĩ hắn lại phá được thuật mị hoặc của mình. Nàng ta nói bằng chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng, <cười> khá khen cho ngươi. Trong ta có bùa thổ thần, hèn gì mà không bị xích ảo cảnh chi phối. Thằng nhóc à! Việc ta làm Ngươi chưa đủ tuổi đi chất vấn ta đâu Người trẻ tuổi thì hãy biết tu liệm tính cách của mình Mới là điều tốt đó vũ Long tức giận không thôi Nào có lý luận người làm việc ác Lại dạy ngược lại người khác Đạo lý làm người chứ Ta nghĩ người cần phải thu liệm Chính là bà đó Bà có biết gì bà Mà bao nhiêu người vô tội phải chết rồi không <cười> Họ phải chết vì ta cũng là điều xứng đáng cho họ thôi. Được khiến dân linh hồn cho ta, đâu phải ai cũng có cơ duyên như vậy. Ngươi nghĩ xem có đúng hay không? Hơn 20 năm qua, ta mất đi thận thức. Cũng chỉ có một người duy nhất bên cạnh bầu bạn và làm mọi cách đi thức tỉnh ta. Chắc người ta nói đến, ngươi cũng biết mà. Bây giờ thì mau giao đứa con trai bị thất lạc của bà ấy cho ta. Nếu không thì đừng trách ta độc ác Muốn ta giao hắn cũng được Nhưng mà trước tiên Bà phải thắng ta nè Cả hai đứng cách nhau một khoảng Dần thủ thế để có thể giao chiến bất cứ lúc nào Lần này Vũ Long giao tranh với một đối thủ Phải nói là có thể sát Và phần hồn được kép lại hoàn chỉnh Tận hấp thụ toàn bộ tinh hồn từ các cô gái trẻ là nhận được sức mạnh từ bà già khí thuật sư Đã hy sinh thân mình cho nàng ta Nên mạnh mẽ vô cùng Nàng lại từng là thánh cô của một giáo phái Nên không thể khinh xuất được Vũ Long không dùng kiếm củ đào nữa Mà trúc ra một thanh kiếm bằng thép Có thể hạ sát được người sống Chui kiếm tới đỉnh kiếm Đều được chạm trổ những ký tự ẩn Nó trong giảng dị đến lạ Nhìn sơ qua chẳng ai biết Đó là pháp bảo của Bủ Gia Bởi cái vẻ ngoài đơn giản của nó Nhưng có một điều mà ít ai biết tới Càng đơn giản càng thực dụng Và càng chứa đựng sức mạnh to lớn Vũ long bước tới Tà áo bay phất phới đối mặt với thánh cô Nàng ta xòe bàn tay ngọc bắt ấn Miệng đọc chúng Bất ngờ không khí xung quanh thánh cô tụ lại cô đặc Nhìn chúng bị nén lại rung rung mờ ảo Nhưng vẫn nhận ra hình thù không khí cô đặc này Là một chiếc lưỡi hái Dài gấp đôi thân người Đây là thuật tụ khí Để tạo nên vũ khí chiến đấu từ thánh cô Người đại diện cho khí thần. Quả là ảo diệu Kỳ lạ vô cùng Vũ Long biết rõ bị thánh cô này Thực lực chẳng phải tầm thường Liện xuất thủ trước Lấy khí thế áp chế nàng ta Lấy công bù thủ Là trọng yếu trong chiến đấu Lần này biết phải dùng hết bản lĩnh Mới có thể đấu nổi Anh liền thay bắt ấn áp vào một lá bùa từ đó xuất ra một vị mảnh tướng giáp trận đầy người, tay bung thành kiếm dài bé ngót, vũ long hô to nhất hồn thì chú nhập thế. ngay lập tức linh hồn hòa làm một với vũ long. đây là bí thuật kết hợp hai linh hồn vào một thể xác, khiến cho sức chiến đấu mạnh mẽ hơn và anh có thể thừa hưởng kỹ năng từ vị chiến tướng kia. các người vũ long phát sáng, nhìn sơ qua tuy như bình thường. Nhưng sức mạnh bên trong đã tăng lên gấp mấy lần Nhìn vũ lông như mảnh hổ lao lên Thánh cô chỉ cười lạnh, không hề tránh né Nàng dơ cái lưỡi hái lên mà nghênh đón Tà áo trắng tinh khôi tỏa ra bốn phía Mà sát với không khí bay phất phới Cả hai lao đến Kiếm cô lông và chiếc lưỡi hái bằng không khí đậm đặc va chạm vào nhau Âm thanh phát ra như những binh khí thực sự Chứng tỏ nếu như bị cái lưỡi hái khí đó chém trúng Thì cũng chỉ có nước bất mạng như chơi Bởi vì không hiểu rõ phương thức chiến đấu của Thánh Cô Bủ Long ngay từ đầu liền áp dụng thứ mà mình am hiểu và giỏi nhất Đó chính là cận chiến Nỗ lực ngăn chặn nàng ta từ đầu Trong khoảnh khắc ấy Vũ Long dùng lực toàn thân từ trên xuống dưới Từ đầu, cánh tay, bả vai hay đầu cối Mỗi nơi đều có thể gây ra sát thương Và làm vũ khí giết người mà tấn công Thánh Cô Về phần Thánh Cô Tuy không khinh địch Nhưng với những đòn liên tiếp trai chiêu của Vũ Long Thì cũng bị chế ngự phần nào So với võ thuật Thì chắc chắn Thánh Cô không đánh lại Nhưng về thuật pháp phòng thân Thì bà ta lại trên cơ Đối mặt với Vũ Long Liên miên bất tuyệt công kích tới Thánh Cô thân dưới xe dịch né tránh Trên lại dùng lưỡi hái mà phản công sắc mặt nàng ta từ đầu tới cuối đều toát lên vẻ âm trầm đáng sợ. Vũ Long chiến đấu với toàn bộ sức lực của vị chiến thần hậu thân, nhưng không làm suy chuyển được thánh cột Nàng ta cứ nhàn nhã đỡ đòn. Nàng vừa đánh vừa tự hỏi: nếu thằng nhóc này cứ điên cuồng chiến đấu như vậy, có khi nào làm mất đi sự cân bằng giữa hai linh hồn, gây ra sự phản vệ hay không? Liều mạng như vậy, liệu có đáng hay không chứ? Bủ Long sau thời gian giao tranh Đã thấy hơi tê dại ở phần da đầu Anh nghĩ Thánh Cô Làm sao có thể duy trì ra được pháp khí liên tục Từ không khí Mà không bị tổn hao linh lực Chân nguyên trong cơ thể như vậy Quả là kỳ lạ Thánh Cô đột nhiên lên tiếng Nhóc con à Nhà ngươi thú vị đó Ta thích Vũ Long một quyền đánh thẳng tới Lại bị Thánh Cô nghiêng người né tránh mà trong cùng một lúc, nàng ta trong tay hào quang lóe lên, một đạo xích trường bằng không khí xuất hiện lại trong tay, hướng về Bụ Long mà quét ngàn quạt Lòng chỉ có thể cầm thành vũ kiếm làm vật chiến đấu. Nhìn nàng ta mà xem, chỉ tiện tay xòe ra một cái, liền có thể ngưng tụ ra một vũ khí mới. Khả năng điều khiển không khí của nàng ta, đúng là xuất quỷ nhập thần. Đối mặt với đường quét tới của xích trường, Vũ Long không dám kinh xuất Nhón mũi chân một cái Sau lật người tránh né nơi trường công kích Đồng thời tay thăng bằng hướng mặt đất Xung lực một lần nữa hướng về phía trước Thân thể bả vai Hướng về phía thánh cô Mà mạnh mẽ đánh tới Vũ Long quát to một tiếng Một đám khí từ trên thân nàng ta Ngưng kết thành một tấm lá trắng Đối mặt với đòn vừa nhanh vừa mạnh Nhất kiếm đoạt mạng từ Long, Nàng ta đã kịp đem lưỡi hái và đám khí vừa ngưng kết tụ lại Trắng lên trước người hai bên vai chạm vào nhau vang ra tứ âm thanh chắc chúa thánh cô cảm thấy như có một luồng sung điện khổng lồ men theo nơi lưỡi hái lan truyền đến lòng bàn tay của chính mình tay cầm tê rần theo bản năng liền lùi lại mấy bước vũ long thấy nạn ta bị đẩy lùi liền thừa thắng xông lên miệng độc pháp chúa bắt ấn vào kiếm Truyền chân nguyên pháp xuống vào đoàn đó Xé mở không khí Hướng tới thánh cô mà đâm tới Đối với một đoàn này Thánh cô chỉ nheo mắt một cái Ánh mắt lé lên một tia kinh miệt Nhóc con Người khá lắm à. Nàng ta chợt kêu lên một tiếng Huyết tươi bắn ra Đau đớn kịch liệt Khiến cho thánh cô lùi lại vài bước Nàng ta không ngờ lực sát thương Của chiêu thức này mạnh tới như vậy Nó đâm xuyên qua lưỡi hái do tụ khí mà thành Sượt qua vai thánh cô Làm cho nàng ta bị thương Y phục cũng bị nhúm máu đỏ Vũ Long sau đòn đánh Bất giác giữ không được kiếm Nó tụ khỏi tay anh mà văng ra xa Trời xuống bên dưới ban công sân thượng chung cư Cánh tay Vũ Long sau đòn vừa rồi Đã bị giảm đi hơn phân nữa Đáng lẽ một kiếm vừa rồi Có thể xuyên qua bả vai thánh cô Nhưng nàng ta có khả năng điều khiển không khí kiến cho chúng tụ lại thành tấm khiên trong suốt, bảo vệ chỗ chúng đoàn. Nên đã giảm thiểu tối đa uy lực sát thương. Tuy nhiên, đã khiến cho nàng ta đổ máu. Xem ra Vũ Long cuối cùng cũng đã có phần áp đảo hơn. Thánh cô nhìn bả bài thì sự giận dữ bùng lên. Đường Đường là một thánh cô lãnh đạo một giáo phái, nay lại bị một thằng nhãi đã thương, thật là mất mặt. Nàng ta vẫn khí trị thương ngay lập tức đã cầm máu được ngay. Thánh cô liền niệm phép tụ không khí thành cây lưỡi hái tử thần, chuẩn bị vận dụng sát chiêu, muốn khô máu với vũ long. thấy vậy, vũ long liền nhận ra mình không còn kiếm trong tay, không biết lần này anh phải dùng đối sách nào để đối phó nữa đây. Thánh cô bây giờ tóc tai bù xù, nào còn cái thần sắc cao ngạo tại thượng nữa. Trên mặt nàng ta chỉ có một nụ cười dữ tận, cùng ngạo nghễ ngông cuồng. Nàng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú Vũ Long, sau đó nhếch miệng cười. cười. Thằng nhái! Tao thừa nhận trước đó cô thường mày. Đồng thời chúc mừng mày. Mày đã thành công chọc giận đến tao rồi. Lần này không phải là đùa vui nữa. Xem đây! Vũ Long chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng trong thâm tâm lại âm thầm cảnh giác cao độ thần kinh căng cứng anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh khí thế trong lòng ngực của mình lúc này thánh cô đầu tóc rủ rượi không nói gì nàng chỉ cúi đầu miệng lẩm bẩm chú ngữ hai tay giơ lên cao chốc lát sau vũ long phát hiện tay áo thánh cô bỗng nhiên bành trướng mà cái này là tự nàng ta bận khí Chứ không gian vẫn đang tĩnh lặng Không hề có gió một chút nào Tức thì những luồng tà khí dưới đất phung lên Không có gì có thể áp chế được Nó dần dần nhập thể vào người của Thánh Cô Các người nàng ta như có một luồng khí đen bao trùm. Không khí phản phất mùi gì đó rất tanh Như là mùi của những xác chết Nương theo hướng gió nhẹ nhẹ trong không khí Có thể thấy mùi tanh càng lúc càng nồng hơn Lần này có lẽ không còn là chiêu thức đơn giản như lúc nãy nữa rồi. Thánh cô quyết định dùng tà thuật, dùng tà khí ẩn ở dưới mặt đất để trợ lực thêm cho mình. Nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được luồng khí âm tà đang từ dưới đất bốc lên nghi ngút. Chứng khí ở khu chung cư dân cao nhập thể hoàn toàn vào người Thánh cô. Cả nơi này được bao phủ bởi một vùng không khí yên lặng tới chết chóc. Hít sâu vào một hơi. Vũ Long hơi khơm người. Không còn kiếm trong tay. Anh co lại thủ thế sông quyển. Hai bàn tay bắt đầu có hạo quang Linh lực ngưng tụ. Miệng không ngừng đọc trúng. Linh ký lưu chuyển. Cả cơ thể Vũ Long phát ra những tia sáng màu vàng nhạt. Màu tới đây. ta không sợ bà đâu. Vũ Long to giọng thách thức. Vừa dứt câu. Thánh cô dùng chân dặm nát cái nền gạch. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài buông xõa bay tứ tán. Nàng ta gồng lên giữ tận, khiến cho từng đường gân xanh lộ ra trên gương mặt xinh đẹp. Trong thánh cô bây giờ chẳng khác gì hình ảnh người ta hay miêu tả, những con quỷ dạ xoa gớm ghiếc. Miệng nàng ta nhếch lên, không ngừng hô pháp chú. "Phòng xác ấn." Vũ Long đầu bên kia chuẩn bị tiếp đoạn Khi thế tuy không tầm thường, nhưng so với thánh cô có vẻ yếu thế hơn nhiều thánh cô sắc mặt trắng bệch vì nàng ta đã mất máu quá nhiều nếu như pháp chú lần này không giải quyết được vũ long chỉ sợ rằng người ngã xuống chính là nàng ta nhưng với thời gian tụ khí từ nãy tới giờ nàng ta đủ tự tin thuật phong sắc ấn này tụ toàn bộ không khí vào lòng bàn tay giảm áp suất xung quanh khiến cho đối phương khó thở Thuộc hàng pháp thuộc khá cao trong huyện đạo kỹ pháp Thực lực nàng ta bây giờ Tuy không thể toàn lực phát huy uy lực phong sát ấn chú đến cực hạn, Nhưng cũng có đến gần 8 phần công lực Nhãi con như mày Có chính bản mệnh đi nữa Lính đòn này cũng phải chết mà thôi Một quả cầu không khí nén Nhìn lung linh như thủy tinh Xuất hiện trong tay thánh cuộc Bàn tay nàng ta xoay một vòng Rồi dùng lực đẩy quá cầu kia về phía trước Quá cầu khí từ thánh cô đang bay đến với một tốc độ khủng khiếp Nhắm hướng của Bũ Long Vũ Long ngay lúc đó Cảm thấy áp lực đè vào ngực đến khó thở Anh hít sau một hơi Co tay song quyền bắt chéo Miệng hô lớn: Mảnh ngư quyền xuất thủ Liên kề đó Song quyền hồi tụ vào một chỗ Một đạo hào quang linh lực Bao phủ toàn thân Vũ Long Sau đó hóa thành hư ảnh một con trâu to lớn Hướng phong sắc ấn chuốn Từ Thánh Cô Mà lao thẳng tới Trong không khí Một âm thanh nổ vang đinh tay Dừng lại trong chốc lát Hai pháp chuốn vai chạm vào nhau Nhưng riêng chỉ có Vũ Long Là bị đẩy ra sau Đột ngột mặt Vũ Long hơi biến sắc dò xét khắp cơ thể mình Anh cười khổ một tiếng Sao pha chạm vừa rồi Hiện tại trong người Linh lực không còn đủ hai phần Chỉ dựa vào hai phần linh lực này Muốn tiếp tục phóng thích ra mảnh ngư quyền Là không thể được Toàn thân rã rời Vũ Long nhủ thầm Chẳng lẽ chấp nhận thua bà ta Giờ chết ở đây sao Cử Long trong lòng không cam tâm chút nào. Thánh Cô nhìn anh đứng phỏng ra như tượng, biết phong sát chú pháp của mình đã gây tổn thương cho đối phương không ít, nàng ta cười hả hỉ. <cười> Đầu hàng thì sao nhóc con? Cử Long đứng yên vị đó, suy nghĩ về đối sách với vị Thánh Cô cực mạnh trước mắt. Nàng ta đúng thật là mang sức mạnh và hình ảnh chán chấp của khí thần một vị thần đại diện cho một nguyên tố không thể thiếu của tự nhiên. Đó chính là khí. Điều khiển không khí là sức mạnh sở trường của nàng ta. Cộng thêm được tiếp tạ khí từ dưới đất nữa thì lại càng mạnh mẽ hơn. Vậy làm cách nào để đấu lại khí chứ? Vũ Long từ từ chắp tay lại, để tâm thật lắng động, để tâm tĩnh lặng, tự do vào ảo cảnh tự nhiên. Trong đó trời xanh biển xanh Mây nước cùng một màu Đột nhiên bầu trời trong xanh Bỗng nhiên tối tăm đến lạ Cuồn phong gạo thét Sóng biển cuộn trào Mặc dù chỉ là chìm trong vô thức Ảo cảnh của chính mình Nhưng Vũ Long dường như có thể cảm nhận được Thiên địa đang thực sự hừng ngực khí thế Sóng biển táp thẳng vào mặt anh Vũ Long chỉ cảm thấy thân thể Nặng tượng ngàn cân Ở ngực khó chịu Không thở nổi Vào ngay lúc này Một đạo ánh sáng nào đó từ đâu chiếu tới Làm cho Vũ Long buông lỏng toàn thân Các người như được chiếu một làn đạo ánh sáng Xuyên thẳng vào huyệt bách hội Chỉ thấy bầu trời phía trên Chẳng biết từ lúc nào Xuất hiện một cái hình thù kỳ quái Của một con chim diều hâu đang bay lượn Con chim diều hâu cứ liên tục bay lượn trên không trung Vũ Long trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một thứ Gọi là minh ngộ phòng là nhờ gió sao diều hâu có thể bay lượn trong không khí lại có thể tùy ý khống chế không khí theo ý mình mượn nhờ lực đẩy của dòng chảy không khí mà tự thân có thể sở hữu tốc độ bay lượn đến cực hạn đối mặt với sóng gió ý niệm đầu tiên không phải là tránh né mà là sử dụng chính thiên nhiên trợ giúp cho mình chính là như thế rồi anh mở to đôi mắt sáng lên một tia tự tin Đạo pháp tu luyện vốn là thuận theo tự nhiên mà thành. Theo đó cảnh giới không ngừng tăng lên. Nhưng bất luận như thế nào, dù có tu luyện tu tiên cảnh giới như thánh cô kia, cũng không có cách nào thoát khỏi cái gọi là bị thiên nhiên trói buộc. Chân lý này từ ngàn xưa, không có cách nào kháng cự. Trời đất là bất biến, động đất, núi lửa, thiên tai, lốc xoáy, sóng thần. Con người đối đầu với tự nhiên, Thì sinh mệnh y như một con kiến nhỏ bé Sức mạnh tự nhiên là không thể kháng cự Cho nên Đối mặt với những nguyên tố của tự nhiên Đơn cử như khí thần Đại bộ phận con người Chỉ có sự lựa chọn là trốn tránh Nhưng có một số nhỏ những người Bọn họ tu luyện Khiến cho tâm vô cùng kiên định Cho dù là đối mặt với thiên địa Cũng dám vượt khó mà tiến lên vũ long sẽ là một trong số đó Đối mặt với hiện thân của một vị thần mà anh không hề lo sợ Lòng quả là một người đáng khâm phục Tại thời khắc sinh tử này, anh ngộ trong một điều Bên trong trời đất tự nhiên thì không cần chống cự Không cần phải chạy trốn Sáng suốt nhất là hy vọng lóe lên trong lúc khó khăn Chính là nương theo dòng chảy mà xu dòng Trời đất còn có con người ở giữa Bốn lợi dụng qua lại lẫn nhau Là hai nửa đối lập Nhưng không thể tách trời Người Pháp Sư tu đạo Thông qua hấp thu năng lượng trong đất trời Thu hoạch được bao nhiêu Đều nâng cao tu vi của bản thân Cho mình không ngừng tiến bộ Điều tiết tinh, khí, thần Rèn luyện việc điều hòa khí huyết Ti dưỡng tinh thần Khống chế ý thức và ý tưởng Khi đạt được những điều đó Các sẽ có sự tiến bộ vượt bật Nhưng dù có tiến bộ đến cực hạn Thì cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão Rồi cũng sẽ đến lúc phải chết đi Khi đó người tu đạo sẽ hóa thân thành bụi đất Đem chính tu vi cả đời tu luyện Trả về cho tự nhiên Mỗi con người tu luyện đạo Pháp Đều phải tuân theo điểm này Nhưng có rất ít người có thể nghĩ đến Đồng thời tiến hành sử dụng Đó là sức mạnh trời đất tự nhiên Thì không có cách nào chống lại nổi Vậy thì tại sao không lợi dụng, giống như là con chim diệu hâu kia, nương theo khí mà bay lượng theo ý mình. Ngộ ra chân lý đó, tức thì Vũ Long đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình ở ngay lòng ngực, nơi tập kết đinh lực như phát ra một thanh âm. Một giây sau, thân hình anh bất ngờ mờ giận rồi biến mất ngay tại chỗ. Không sai, chính là đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh đó, Thánh cô đồng tự bỗng nhiên siết chặt lại, cố gắng theo dõi chuyện quái gì đang diễn ra. Miệng nàng ta mấp máy, giọng có chút rung. Hắn có thể tự dùng thuật bức khí, mà nương theo dòng chảy không khí ta đang chủ động lưu chuyển hay sao? Không thể nào. Vừa dứt giọng suy nghĩ, Thánh cô tự nhiên nghe một âm thanh rất khẽ. vũ long đã biến mất, khiến nàng ta tự hỏi đối thủ đã dùng thuật gì mà cao minh đến như vậy. Nàng ta quá mức ngạc nhiên Ngạc nhiên vì cảm thấy mình Đã nắm chắc thắng lợi trong tay Cho nên hiện tại không có mảy may chuẩn bị Nàng cố trấn tỉnh Sau đó cảm nhận dòng khí Và điều khiển phong sát ấn Để truy tìm Vũ Long Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Chợt thấy xuất hiện bóng của Vũ Long Tại một góc Nàng ta điều khiển phong sát bay tới Quá cậu nén khí lao đến Phá nát một màn tượng Nhưng Vũ Long quanh thân Đột nhiên chỉ sinh ra một cân chấn động nhẹ Phòng sát chuốn quay trở về Tại Thánh Cô Theo phương hướng nó xuất hiện Vô cùng ngắn ngủi Thoát một cái Vũ Long lại tiếp tục biến mất đi Không thể nào Thanh âm nhỏ phát ra từ miệng của Thánh Cô Nhưng mang nét thẳng thúc thật độ Đàn ta toàn thân cứng đờ Vừa ngay đó Phát hiện ra Vũ Long Chẳng biết lúc nào Và bằng cách nào đã xuất hiện ở ngay phía sau mình. Bả vai nàng ta vẫn tê rần bị nhát kiếm bằng nãy, máu vẫn không ngừng tuôn ra khắp người. Thế mà Thanh Cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ thấy căm phẫn. Tặc nhãi phá đám. Mày là đồ bỏ đi. Không có khả năng thắng được tao đâu. Thanh Cô đột nhiên gầm lên. Trên cánh tay gần xanh nổi đầy, điều khiển phong sắc chúng hướng về phía sau. Trực diện Vũ Long mà công kích phong sát chú xoay tròn Bay ngược về hướng sau lưng nàng ta Thánh cô linh lực còn thừa không nhiều Bây giờ còn lung tung công kích điên cuồng Khiến cho sức lực tiêu hao Hầu như đã cạn hết Mà mỗi lần Thánh cô công kích Vũ Long thân thể đều thoát ẩn thoát hiện Trong rất quỷ dị Đều né tránh được hết Hiện tại Thánh cô máu đã thấm xuống nền đất Còn Vũ Long nãy giờ linh lực hao hụt Nhưng chỉ bị thương ngoài da Không nhận quá nhiều thương tổn nghiêm trọng So sánh với nhau Ai mạnh hơn Ai yếu hơn ngay lúc này Xem ra đã có kết quả Nhìn thấy thánh cô đã không còn linh lực Và điều khí chẳng nổi nữa vũ long nhứng mại Thân Pháp thoát lại gần thánh cô Chuẩn bị tung đòn kết liễu Linh lực toàn thân tụ lại thành hai quyền Xuất trà bóng một con trâu Nhằm hướng thánh cô Anh hét lớn Trả giá đi, đồ tà môn Mượn danh thần thánh hại người Mảnh ngô quyền, xuất thủ Bỗng nhiên lúc này Không khí lan tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng Lúc có lúc không Bố Long cũng không để ý Mà vẫn cố gắng tra tài kết liệu thánh cô Nhưng mà chưa ra được sát chiêu Thì Bố Long bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn Hơi thở rối loạn Thần trí mơ mơ hồ hồ Như xuất hiện ảo giác Có hình ảnh của những tháng năm ấu thơ Lúc theo ông nội đi ngao du khắp mọi nơi Có quãng thời gian Học võ luyện thuật ở Sơn Trang Thậm chí là hình ảnh của Thủy Tiên Từ lần đầu gặp nhau Ở bảo tàng Văn Lạc Lần thì cùng nhau diệt ma vương trường học Và rồi cuối cùng Là hình ảnh cả người Thủy Tiên Bị thương đầy máu Được Vũ Long bế tới bệnh viện Rồi lại là hình ảnh hai người vui vẻ bên nhau trên tay vũ long đang ôm một đứa bé trai nhỏ gọi mình là ba hình ảnh như thật như mơ ẩn hiện trong tâm trí của hắn vẫn vứt không thôi làm cho hắn ta không cách gì thoát ra được thần trí không tỉnh táo khiến cho thần thức của vũ long bắt đầu rối loạn tà khí xâm nhập trong lòng càng dễ dao động hơn ảo giác khiến cho thánh cô khi ẩn khi hiện Lúc xa lúc gần, vũ Long không nhìn rõ. Đột nhiên mảnh ngư quyền bị thu lại, anh đột ngột dừng tay, toàn thân trả rời. Thánh cô nhìn vũ Long đang chơi vào ảo giác của chính mình, làm cho bà ta vui vẻ trở lại. Ai có thể ngờ, tuy đã cạn linh lực, nhưng ngoài trừ xích ảo cảnh điều khiển tâm trí và phong sát chú điều khiển không khí ra, thì Thánh cô còn có thể dùng chiêu mê hồn để mê hoặc tâm trí người khác nữa. Mê hồn là dùng bột của mạng châu xa hoa mà thành Dùng nó lưu chuyển trong không khí Khiến ai hết phải cũng đều rơi vào ảo giác Không phải là điều khiển họ Mà thuật chúng này Kích thích khơi gợi thứ gọi là tự tâm ma của họ Thuật pháp này có thể khơi dậy những dục vọng ẩn sâu trong lòng người Đồng thời phóng đại chúng đến vô cùng Pháp thuật này Tự như một loại độc dược không màu không bị Có thể nói là không độc hại nhưng tu vi có cao đến đâu đi nữa cũng khó lòng phát giác được mà một khi nó xâm nhập vào cơ thể nhẹ thì khiến cho thần thức rối loạn nặng thì khiến cho tính tình người ấy về sau dần thay đổi hẳn từ lương thiện thành hung ác từ hung ác thành điên dại khiến cho con người ta tự chìm đắm trong những ảo giác của bản thân không cách gì thoát ra được thánh cô dồn lực tụ khí ở bàn tay phải chuẩn bị ra tay kết liễu sinh mạng vũ long Lúc này đang chơi vào ảo giác cho bà ta gian ra. Một quả cầu khí nén như pha lê xuất hiện. Phong sát chốn được nàng ta tạo ra bằng sức tạng cuối cùng nhằm hướng Vũ Long mà phóng đến. Quả cầu trúc cạn không khí chung quanh khiến cho không gian ngột ngạt đến không ai có thể thở được. Vũ Long vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang dần lao về phía mình. Bất chợt một con hồ ly sáu đuôi lao trà chắn ngang trước Vũ Long. Chính là Hồ Tiên Nhận thấy chủ nhân đang gặp nguy hiểm Nó đã biến thân to lớn Đỡ đòn cho chủ nhân lực đánh mạnh tới mức Hồ Tiên bị biến trở về bản thể nhỏ xíu Nó bị hất tung lên Rồi đập thẳng vào người Vũ Long Và rơi xuống đất Bóng vút của nó xẹt qua Làm cho thần thức Vũ Long thanh tĩnh lại được đôi chút Trong mắt anh bây giờ Là một sự đấu tranh dặn xé Vũ lòng hay hóc mắt đã đỏ trực Hơi thở dồn dập Anh cắn mạnh vào lưỡi mình Liền sau đó phun ra một bụng máu đỏ tươi Lòng tài bắt khẩu huyết Miệng đọc chuốn Để ngưng thần tĩnh tâm Thanh lọc cơ thể đang hỗn loạn Sau đó anh bộ lấy ra một cái mai rùa Xoay nhẹ nó một cái Từ đó xuất ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt Bao bọc lấy mình và hồ tiên Đây là bàn quy hộ giáp pháp bảo hộ thân phòng thủ lúc nguy cấp mà vũ long chỉ sử dụng khi cái chết cận kề vì đã dồn hết sức lực trong lần ra tay vừa rồi làm cho kinh mạch và khí huyết của thánh cô bị tổn thương nặng nề toàn bộ cơ thể tàn tâm phế liệt đến nơi lúc này phía sau vũ long mới xuất ra linh hồn của một vị thần hộ vệ ban nãy anh dùng để hợp thể với mình ông ta lừng lửng oai nghiêm bao bọc lấy kết giới do bàn quy hộ pháp chăn ra Thánh cô cũng không dám làm liều Chỉ còn một bước nữa thôi sẽ diệt được Vũ Long Nhưng bây giờ có lẽ là không được nữa rồi Mục đích của nàng Là tìm đứa con trai của Khí Hòa Nếu tra tay lần nữa Có lẽ cả hai đều sẽ bỏ mạng ở đây Quả thật không đáng Nàng ta phá lên cười Nghe vô cùng mang rợ. <cười> <cười> Nhóc con Lần này may mắn cho ngươi Đã có người trợ giúp Nếu để ta gặp lần sau, không đơn giản như thế này đâu. Nói xong, thân ảnh nàng ta biến mất không thấy tâm hơi Bác sĩ Minh Thuận gục dưới đất nãy giờ, cũng bị nàng ta mang đi không còn dấu vết. Chỉ còn lại Vũ Long và con hổ ly đang nằm trong cách giới hộ pháp mà thôi thớp thở lên từng hơi một tiếng chìm hót triếu trích Báo hiệu một ngày mới Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào bên trong giường bệnh của Thủy Tiên Cô vẫn nằm đó sai giấc Trong phòng lúc này là anh Vinh và Bích Vi Ánh mắt anh Vinh ngắm nhìn Thủy Tiên không trời Mai sao viên đạn chỉ gây sát thương ở phần mềm Chỉ một thời gian ngắn nữa Cô sẽ xuất viện tiên xinh đẹp quá Khiến cho tìm anh Vinh lại sốn sang Bó hoa anh mua đem vào cho cô Được cắm gọn gàng trong một chiếc bình xứ Đặt ở ngay đầu giường Bích Vy tựa lưng vào băng công bệnh viện Nhớ về mọi việc đã xảy ra gần đây Nhất là Vũ Long Người đã hai lần cứu cô Dạo này không thấy xuất hiện Trong lúc thập tử nhất sinh Anh ta đã cứu cô không bị cái bóng đen Ở chung cư bớp cổ Nghĩ lại vẫn còn thấy ấn lạnh tượng cơn Vì cô mà tiên cô cũng bị tổn hao nguyên khí nữa Không biết có cách nào để giúp được Tiên Cô hồi phục hay không đây Thủy Tiên từ đã qua cơn nguy kịch Nhưng cơ thể vẫn còn mệt Nên thường chơi vào giấc ngủ sâu May mắn nơi đây là bệnh viện tuyến đầu Nên không có gì nguy hiểm cả Anh Vinh ngồi thêm một lúc nữa rồi rời đi Không biết là vô tình hay cố ý Mà Thủy Tiên không chịu tỉnh Mà chào tạm biệt anh Cách phòng của Thủy Tiên vài mét thôi Luôn có sẵn hai người đàn ông trực bảo vệ đó Họ là bề sĩ do ba mẹ cô thuê đến Mọi nhất cử nhất động của từng người Đều được báo cáo về cho ba mẹ của cô Từ lúc cô tỉnh tới giờ Ngoại trừ ngày đầu còn yếu mệt ra Thì tinh thần vẫn mạnh mẽ không thôi Không hề khóc lóc than phiền gì cả Được có cái bích vi ngày nào cũng tới bầu bạn Cho nên ba mẹ của cô cũng an tâm phần nào Căn phòng đang im lặng bất chợ cánh cửa mở ra Bước vào là một ông lão Tụi đã thất thập cổ Lai Hy Cương mặt đầy những nếp nhăn Chính là Hồng Quang Và y tá bác sĩ nhận ra ông ngay Ánh nhìn ngưỡng mộ người này Ông lão vừa tiến vào đã nói ngay Cô bé trung đạn không sao chứ Dạ, bà con không sao cả Nó tỉnh rồi Giờ đang nằm nghỉ hả Có việc gì đâu mà ông phải có công đến tận đây Phiền ông quá <cười> Không có chị đâu Vì khai đứa cứu lão Lão còn chưa lấy gì đền đáp đây Nói xong ông thở dài Bích Vy liền thắc mắc à, Có chuyện gì khiến ông không vui sao ạ à, Tên nghịch độ của ta đã Được người ta cứu thoát rồi. Hiện nay trong tay hắn Sở hữu toàn bộ phòng khám, khi công y đạo Và tất cả những tài sản khác của ta Ủa, sao, sao lại như vậy được không? Cũng vì ta tin tưởng nó Xem nó như con của mình Đến mỗi tài sản cùng với phòng khám đều cho nó quản lý Ta cũng không biết nó đã tự sang tên đối chủ từ lúc nào Trong những ngày ta bị giam giữ Nó cũng mang giấy tờ đến, ép bộ ta phải ký, vì nói là cứu bệnh nhân. Ta cũng chỉ có thể ký, mà không biết rõ đó là cái gì. Đến bây giờ khi có việc cận, thì mới biết là tất cả đều là của hắn rồi. Vậy bây giờ ông phải làm sao? Làm sao lấy lại được tất cả chứ? Hắn đã được thanh cô ở núi Yên Hạc Sơn cứu đi rồi. Có lẽ bắt đầu từ đâu thì phải kết thúc ở đó. Ông lão già nu lại một lần nữa thở dài. Bích Vy vội hỏi tiếp. À, ông à, chẳng phải ông nói các thánh cô ở núi Cấm mãi mãi phải sống ở đó và chết ở nơi đó hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lý do gì thì ta không rõ có lẽ từ những vụ tự sát ở khu chung cư, trao điều tra, đó chỉ là bắt đầu cho thảm họa thực sự sắp xảy đến với Yên Hạc Sơn thôi. Hồng Quang cũng chẳng nói gì thêm, chỉ trầm ngâm trước sự khó hiểu của hai kẻ trước mặt. Giờ có giọng nói vang lên: Chúng ta sẽ tới đó, núi tự sát, Yên Hạc Sơn. Tất cả mọi người trong phòng. Đều đưa mắt về nơi giọng nói phát ra, là Thủy Tiên. Cô đã tỉnh lại từ bao giờ, và nghe được hết câu chuyện. Ánh mắt Thủy Tiên cương nghị, dường như có suy tính gì đó trong đầu. Cô bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm. Ẩn hiện ở đường chân trời, là những đám mây đang che giận những tia sáng cuối ngày. Cũng tại một căn phòng khác ở bệnh viện mà Thủy Tiên đang dưỡng thương. Có một người cũng đang buồn chán nằm ở đó. Nghe ngốc ở đây mấy ngày làm cho thân thể của hắn ta không thể nào chán hơn. Ông nội hắn ở một bên cứ liên tục trách mắng. Cậu đó đúng là cậu không để cho cái thân già này yên mà. Nếu không phải có huy lão kịp thời tới cứu thì cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn đâu. Con <cười> biết mà ông nội ờ, Chẳng phải con còn đây sao Ông nhìn thân thể con nè Vẫn rất khỏe mạnh rồi con gì nhưng mà Ông dùng xăm ngàn năm của con hồ tiên của con đi Nhờ nó mà con mới được sống đó Nhớ hồ tiên của con quá đi mất Ông bảo cứu nó để nó về với con đi vũ long giả bộ khóc lóc Để mong nhận được sự thương cảm của ông nội Trời Đợi mà cậu nhớ tới chắc là nói chết khô xác rồi. Nó đang chữa thương ở sân trang đó, vì nơi đó linh khí dồi dào, nó mới mau hồi phục được. tới kỳ xong ngàn năm của ông ấy, cũng lấy ra mà cứu nó, để nó sẽ không có việc gì đâu. U Long nghe vậy cũng yên lòng, từ nhũ sau này phải đối xử với hậu tiên thật tốt. Ông nội ngồi chơi thêm một lúc thì cũng ra về. Thằng cháu này của ông. Đúng là không khiến cho ông bớt lo được May mắn là vũ Long không bị sao Chứ nếu không thì ba của nó Cũng làm loạn lên mất thôi Nghiệp pháp sư đâu phải ai cũng hữu duyên mà thành Có đổ máu Cũng phải là điều dễ hiểu Chỉ là thằng nhóc này Mà khỏe lại Ông bắt nó luyện tập thêm pháp chú và bộ thuật mới được Như vậy mới an tâm hơn Đợi ông nội đi rồi vũ Long từ trên giường nhảy xuống Bước ra ngoài cửa sổ Nhìn về hướng phòng bệnh của Thủy Tiên Chắc cô nhóc lúc này không nghĩ được Chính anh đang ở gần cô như vậy đâu hả ha. Hay có khi Thủy Tiên cũng quên anh luôn rồi Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ Vũ Long lại nhớ tới việc Tìm tới Yến Hạc Sơn Để tìm tra bí mật của nơi đó Và xử lý thánh cô kìa Người đã gây ra thương tích cho mình Chỉ hy vọng là cho tới lúc tìm được bà ta Không phải có thêm ai bỏ mạng nữa hai người ở cùng một nơi không hề gặp nhau nhưng lại mang cùng suy nghĩ về yến hạt sương từ phía xa sấm trời vang báo hiệu một cơn mưa sắp tới gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn khiến cho hai hàng cây dưới sân ngã nghiêng những chiếc lá khô thi nhau bay lượn không theo một quy luật nào cả những tia chớp bắt đầu nhảy múa điên cuồng trên bầu trời đen kịch chúng chớp sáng chớp tắt như chính tâm trạng của hai người bây giờ Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện chung cư tự sát của tác giả Triết Sâm, Thì như Huy đã giới thiệu ngay từ tập đầu tiên, đó, cái uh, chung cư tự sát là một phần tiếp theo trong một cái chuỗi những cái câu chuyện uh, về hành trình của cậu pháp sư trẻ Vũ Long và cô bạn gái Thủy Tiên. Um, một cái series truyện như vậy, Triết Xăm gọi đặt tên là Mệnh Diệt Quỷ. Thì nếu quý tín giả đã à, nghe song song trên hai kênh của Đất Động Radio và truyền dạy kỳ này thì chúng ta đã huy sinh liệt kê lại đó là gồm có Mành Diệt Quỷ Bí mật Bệnh viện Thẩm mỹ Thiên Đường Ma Vương Trường Học Quán quỷ Nhi Báo Thù và tới chung cư tự sát này là phần tiếp theo. Ờ, ở cái đoạn cuối cùng thì chúng ta thấy chặng hành trình tiếp theo tiếp nối mà chúng ta đang mong chờ sắp tới đây sẽ là cái câu chuyện Vũ Long Và Thủy Tiên sẽ được tương ngộ hay không ở tại núi Yến Hạc Sinh. À, không phải là cái câu chuyện chung cư tự sát tới đây thì nó là hết. Hết như vậy là nó không có đúng. Nhưng mà đó là cái một cái cách viết của những cái tác giả mà theo đuổi một cái bộ truyện có nhiều phần. Họ sẽ luôn chừa một cái đoạn mở ở phía sau để mà chúng ta chờ đón cái phần mới, phần tiếp theo của nó. Hy vọng rằng sẽ sớm thôi chúng ta nhận được phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. À, ngoài ra thì dạo gần trước ở trên kênh truyền dạy kỳ quý thánh giả có nghe qua Ma Thần Ấn Chú Cũng là một bộ truyện của Triết sâm Đó được xem là một cái bộ ngoại truyện của Mạnh diệt Quỷ Cũng kể về cái nguồn gốc tích sâu xa ở trong cái gia tộc Pháp Sư của Vũ Gia Quý thánh giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ 3 với một bộ truyện mới Chúc quý thánh giả một ngày an lành